Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời vừa hứng sáng Kiều Vi với lương đảo lại tiếp tục lên đường Với cuộc hành trình của mình Mặt hai cô gái đều ngầu đỏ Và như dài hẳn đi bị cả đêm qua Họ không hề chờ mắt Nhìn sang Kiều Vi Lương đạo nói như muốn xua tan đi sự trống trải Đang vây chặt Lấy hai con người Không khí ở đây thật yên bình phải không Vi Ừ Vì trả lời có vẻ ngập ngừng Rồi cô nói trong bộ dạng mệt mỏi Nhưng chú điều hơi lạnh Nói rồi Vì mới đưa mắt quan sát Cảnh vợt buổi sớm xung quanh mình Đúng là đẹp thật Cảnh ngàn cây đá chỉ thiên Ứng đỏ hùng vĩ trong ánh bàn mài Sương sớm thì vẫn còn lợn vợt Trong huấn tan Như càng tăng thêm vẻ đẹp Của chốn bồng lai tiên cảnh Mặn như có chút khởi sắc hơn Bị quay sang đảo cô nói Quả thật là một thiên đường Cho những người thích ẩn cơ Và yêu cuộc sống cô là phải không đào Đúng vậy Nhưng tớ thấy có đôi chút khó hiểu Về nơi mà chúng ta đang tìm đến Họ là một bộ tộc sống ẩn dần hay sao Mình cũng không được rõ lắm Nhưng có thể coi là như vậy Chỉ có điều họ đều không phải xuất thân Từ những bộ tộc thiểu số Người đàn bà đó Đã nói với cậu những điều đó sao? Không, bà ta chỉ nói xoay quanh những điều mà vừa rồi tớ nói thôi. Còn rất nhiều chuyện kỳ bí nữa mà chính bản thân tớ cũng không thể tin được. Nó hẹt như những cơn mơ vậy. Thật không ngờ, những điều mà thế gian vẫn chỉ coi là hư tưởng, giờ nó lại hiện hữu ngay bên cạnh mình mà không hay. Nói rồi đường đào thở dài và rồi ánh mắt hướng ra xa. Cô thầm nghĩ, nếu mình chết đi thì liệu bóng hồn của mình có còn ở lại trên cõi đời này nữa được không? Và còn những điều bất cập mà mình vẫn chỉ coi là những thứ hàm hồ nữa, liệu mình có thể thực hiện được nó khi mà mình không còn tồn tại hay không? những bước đi, của hai cô gái như càng lúc càng tiến vào một cõi hư vô mù mịt, xung quanh đèn trời ảm đạm. Như bỏ vây những phương hướng bất định mơ hồ Gió trời bắt đầu mang theo làn hơi lạnh Nhẹ nhàng từ nơi đâu thổi đến Làm cho cả kiểu vi và lương đạo Cùng nhận ra rằng Làm ngày nữa sắp trôi qua Sương khoái mông lung Như đang đẻm bước chân cho hai người Thì bắt chợt lương đạo lên tiếng Vì mau nhìn kìa Chuyện gì vậy Vừa buông câu hỏi Kiểu vi vừa đưa ánh mắt Nhìn theo hướng tay của lương đạo đang chỉ, và cô phải tôi lên trước quang cảnh hiện ra trước mắt mình. Một nghĩa địa ư? Hiện ra trước mắt hai cô gái là một nghĩa địa đang bị khói xương dập dần che phủ. Lần trong đám khói xương thì thấy có khoảng mấy chục mộ phần, liều phòng với những tấm bia đá cũ kỹ Phải chăng nơi đây chính là nơi chôn cất của những người tại biển dạ sơn đó? Vì đang khẽ lầm nhầm làm cho đường đảo không khỏi tắc mắt cô liền hỏi. Dạ Sơn, nơi đó thực sự có tên là Dạ Sơn ư? Đúng vậy. Kiều Vy trả lời, rồi cô lặng lẽ tiến về phía bìa đá rêu mốc im lịp. Lương đảo tiến bước theo sau, thỉnh thoảng người cô lại run lên vì những luồng hơi lạnh từ phía người địa đang thổi lại. Chúng ta vào đây để làm gì hả vi Tôi muốn thử xem trên những bia đá đó có khắc tên của những người đã ăn nghỉ lại tại đây không? Dù không muốn, nhưng lần nào vẫn phải tiếp bước theo vị. Dường như những thủ thuật tự chấn an bản thân mình của cô càng lúc càng kém hiệu quả. Tiến đến xa lại nơi những bia đá cổ kịch. Bia lại không tránh khỏi sự mênh mang, đang phản phất trong lòng. chỉ Trên tâm bia đá, Toàn là những cái tên lạ lẫm mà Vy chưa được nghe thấy bao giờ. Cô đang nhận thấy là có một điểm rất là lùng tại nơi đây. Rồi là những người đang yên nghỉ. Họ đều đã qua đời từ thời điểm khoảng gần 300 năm về trước. Lạ thật. Vy lầm nhầm. giờ cô đứng lặng trong suy nghĩ. Sao từ khoảng một thời gian dài hơn 300 năm trở lại đây để không thấy có mộ phần của ai đó qua đời? chẳng lẽ nơi mình đang đến lại là một nơi đã bị bỏ hoang ư? Có thể nào những người qua đời sau thời điểm đó lại được chôn cất ở một nơi nào khác hay không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net